các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người đàn ông này mệt đến nỗi ngủ thiếp đi rồi. Giả Bác Vũ trở về phòng đi ngủ. Cô thấp giọng gọi anh. Giả Bác Vũ vẫn nhắm chặt mắt, một bộ dáng thầm ngủ. Cô khẽ môi mím cười, cúi đầu đặt trên trán anh một cái hôn. Đợi cho đến khi cô phát hiện hành động của chính mình, cô vội dừng ngẩng đầu, lại đỏ mặt. May mắn anh còn đang ngủ. Cô giả bộ dường như không có việc gì Vũ vỗ anh phía sau lưng Xong nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nói Giả bác Vũ Đi lên Giả bác Vũ hút đèm thắt lưng của cô ôm lấy Cô ý dùng giọng ngái ngủ Ngủ một phút đồng hồ Hát đô khấu mơn trờn mái tóc đen của anh Cũng không thúc giục anh Chỉ là ở trong lòng vang lên một nhịp điệu nhẹ nhàng Vì thế cứ như vậy một hồi Một tiến một lui Bao trì phạm viên toàn Âm mu này làm cho tối thật hổ thẹn, cảm nhận từ vị được yêu lại không để ánh phát hiện. Đây là bài hát của Trần Dịch Tấn sáng tác Lâm Tịch, là cô mua trước khi quen biết với Giả Bắc Vũ. Những lời những từ của các bài hát do Lâm Tịch sáng tác cứ tiến vào lòng cô, lâu dần làm người ta say mê, không nỡ buông tay, giống cảm tình của Giả Bắc Vũ và cô vậy. Hạ Độc Khâu hát xong rồi lại cúi đầu. Giang Bắc Vũ nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt cực thành tình. Anh đối với em là nhất kiến chung tình, ở với nhau nhiều như vậy, chắc chắn không chỉ là thích hoặc đơn giản là thói quen. Em là tâm của tôi, là gia đình của tôi. Anh nhìn cô cao giọng nói. Hà Đâu Khâu nghe lời anh nói mà đỏ ốc mắt, cô nắm chặt tay anh. Em chỉ không tin được mình lại may mắn như vậy, cứ nghĩ anh không hiểu rõ rằng người không hiểu rõ là em." Sa Bắc Vũ nâng gằm cổ cô, trầm giọng nói, "Em không cần để ý thân thể, bối cảnh, còn có mấy chuyện vớ vẩn như có chiếm tịnh nghi của tôi hay không. Cho dù em không có gia tài bạc triệu, chỉ cần em vẫn là hạ đầu khấu, toàn tâm toàn ý làm tốt mọi chuyện, tôi vẫn sẽ thích em, hiểu không?" Hạ Đậu Khấu đỏ ốc mắt, bên môi nở một nụ cười dịu dàng. "Biết." Cô người người về phía trước, chạm má vào vai của anh. Biết là tốt rồi. Gia bác Vũ vừa lòng gật đầu, ánh mắt sáng lên. Khi nào thì chúng ta kết hôn? Từ đã, cho em một ít thời gian. Cô vội vàng kêu ngừng. Mấy ngày hôm trước chú d ạ và mẹ suốt ngoại nghỉ phép, tính toán 5 ngày sau mới về. Cô cần nói chuyện riêng với mẹ, tìm hiểu cái nhìn của mẹ và chú d ạ, dù sao về sau đều ở chung dưới một mái nhà cô không muốn bởi vì bọn họ không ủng hộ nên quan hệ giữa Giả Bắc Vũ và bọn họ càng không thoải mái. Anh đã chờ em 6 năm, còn chưa đủ sao? Giả Bắc Vũ hừ lạnh một tiếng, hai tay giao trước ngực. Chờ anh trở về, em sẽ cho anh đáp án. Hạ Đâu Khấu vũ về hai má của anh, nhẹ giọng nói. Chờ lâu như vậy làm gì? Anh nói rồi, anh không đồng ý với từ không. Em chỉ có thể xem xét 3 tháng sau khi kết hôn hay là nửa năm sau." Gia Bắc Vũ kêu cánh tay cô cô qua, không khách khí trọng cắn một cái. "Bá đạo." Cô cũng cắn lại trên cánh tay anh, nhưng vẻ mặt anh ngả ngớn làm cho cô không cam lòng đánh lên cánh tay anh. "Sai, cái này gọi là yêu đến điên rồi." Gia Bắc Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi anh ngày đêm mong nhớ, mút lấy môi cô, bức cô thể hiện những phản ứng chân thực nhất, muốn cô không che giấu gì trước mặt anh. Anh muốn cô, việc này từ 6 năm trước, anh đã biết. Bây giờ cũng chỉ cho cô gật đầu nói ít thôi. Xã Bắc Phú xuất ngoại, ngôi nhà 4 tầng cũng chỉ còn lại một mình hạ đậu khấu. Anh không ở nơi này 4 ngày, hạ đậu khấu ăn được ngủ ngon, tất cả đều tốt. Cô bình tĩnh giống như anh đang ở trong căn phòng cách vách. Nhưng cô bắt đầu vặn to âm nhạc bởi vì không có dạ Bắc Phú, trong nhà đột nhiên trùng vắng làm cho cô không quen. Đương nhiên Dạ Bá Phú cũng hay đi công tác, nhưng anh luôn về trong vòng vài ngày, hành trình vượt qua vài ngày, anh sẽ mang theo cô. Trước đó cảm thấy anh mang theo cô giống như rất nhiều đứa nhỏ đi ngủ phải mang theo gối ôm, đó là một loại thói quen, hoặc là cô nhận định anh là đại thiếu gia có rất nhiều chuyện không đích tự mình độc tay, mà cô theo, cô sẽ thay anh đăng ký và check-in, sẽ thay anh tìm nhà ăn, xử lý tốt tất cả các việc vặt. Bây giờ mới biết được Đó đều là một phần rất nhỏ nguyên nhân anh mang theo cô. Nếu mình anh đương nhiên vẫn có thể sống, anh chỉ không thích bên người không có cô, giống như cô bây giờ, giống như nằm mơ, không biết nên nói từ chỗ nào, duyên vận đến, thời gian theo đuổi, tốt đẹp trong nháy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net